Tư lệnh Meret Cup tức điên lên Không ai dám đối xử với một tư lệnh Của Liên Xô theo cách đó Huống chi lại là một gã tù nhân Các vị định nói là Ông tư lệnh K.A. Meret Cup Nên đi bộ Đến La Divotos Mặc mỗi cái quần lót à Ông lên đáp Đến La Divottos khó lắm Vì cả thành phố đang cháy thành trò Nhưng ông và anh bạn Herbert đây Có ý gần như thế Đương nhiên đổi lại Quý vị sẽ được cung cấp Hai bộ quần áo đen và trắng của tù nhân Càng đến gần Ladivotos Thì càng ấm để có thể gọi đám mây khói Và đóng đổ nát ấy là Ladivotos Vừa nói Orlen và Herbert Vừa mặc bộ quân phục thó được Và để lại quần áo tù cũ của mình Thành đống dưới đất Orlen nghĩ Mình lái xe thì an toàn hơn herbus phải làm tư lệnh online là trợ lý herớ ngồi ở ghế hành khách còn online ngồi sao ta lái online tạm biệt gì tư lệnh khuuyên ngài đừng Đức dẫn làm gì vô ích thêm nữa trời sắp sang xuân rồi mà mùa xuân ở là tốt thì uh, có lẽ cũng không đến nỗi quá dù sao online cũng khuyến khích tư lệnh hãy suy nghĩ là quan Nhưng nói thêm rằng tất nhiên tùy ngày thôi Nếu ngài vẫn thích đi bộ suốt dọc đường Chỉ mặc mỗi quần lót Và nghĩ ngợi bi khoan về cuộc sống thì cứ diệt Tạm biệt ngài tư lệnh giản anh bạn nữa Anh lại nói với viên trợ lý Tư lệnh không trả lời Chỉ tiếp tục nhìn họ nảy lửa Trong khi online quay đầu chiếc Pupida Rồi ông và Herbert đi về phía Nam Trạm tiếp theo là Bắc Triều Tiên Biên giới giữa Liên Xô và Bắc Triều Tiên ra vào rất dễ và nhanh chóng Đầu tiên lính biên phòng Liên Xô đứng thẳng chào Sau đó Bắc Triều Tiên cũng làm tương tự Chẳng phải nói tiếng nào Thanh trắng được nâng lên cho tư lệnh Liên Xô Herbert và trợ lý của ông Orlen Một trong hai chú lính viên phòng tận tụy của Bắc Triều Tiên còn rưng rưng nước mắt nghĩ rằng Cú lách qua biên giới này là một cam kết cá nhân. Triều Tiên chắc chắn không thể có người bạn nào tốt hơn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa sâu viết. ngày tư lệnh chặt đăng trên đường đến Guangshan để đảm bảo nguồn tiếp diễn từ ladis đến đúng lúc đúng chỗ khi cần. Nhưng thực ra không phải thế. Riêng chỉ tự lệnh này chẳng nghĩ gì ráo về hạnh phúc của bác Triều Tiên. Ông thậm chí còn chẳng rõ là mình đang ở nước nào. Ông chỉ đang chăm chăm tìm cách mở cái hộp đựng đồ lặt vặt trong xe. Online đã moi tin từ các thủy thủ cảng là đi Desktop rằng chiến tranh Triều Tiên đã đi vào bí tắc, hai bên trở lại phía của mình ở dị tuyến 38. Ông cũng truyền đạt lại với hợp bớt người hành dung ra tất cả những gì họ phải làm để đi từ Bắc sang Nam Triều Tiên là chạy thật nhanh cha nhảy qua biên giới miễn là giới tuyến đừng rộng quá Tất nhiên có nguy cơ là họ sẽ bị bắn khi nhảy quạt nhưng chắc cũng không sao nhưng quá ra dù vẫn còn lâu mới tới biiền giới cuộc chiến tranh quy mô đã lan đến chỗ họ máy bay Mỹ lượng dòng trên không trung và ném bơm gần như mọi thứ họ thấy. Holland nhận ra rằng chiếc xe quân sự màu xanh lá cây của Nga có lẽ sẽ được coi là một mục tiêu tuyệt vời. Do đó, ông rời đường chính phía nam mà không xin phép tư lệnh của mình và lái vào nội địa trên những con đường nhỏ hơn, dễ kiếm chỗ trú ẩn khi nghe tiếng máy bay gầm rú trên đầu. Holland tiếp tục đi theo hướng đông nam, Trong khi Herbert giấy khuây bằng cách xăm soi dí tiền của vị tư lệnh mà mình tìm thấy trong túi bộ quân phục, nó chứa một ít tiền rớp. Ngoài ra là những thông tin về vị tư lệnh và một số thư từ mà từ đó có thể suy ra, ông đã làm những gì ở Ladisvatod hồi thành phố vẫn còn tồn tại. Biết đâu, ông ta lại chẳng phải là sếp của dẫn tái đường sắt nữa, Herbert nói. Allen khen Herbert vì liên tưởng đó. Nó có vẻ khôn ngoan và Herbert lại đỏ mặt, nhận xét cái gì đó không tồi quá ra cũng hay. Nhân tiện, anh có thể nhớ tên của tư lệnh Kyle Afanescivis, Maevefree Cup không? Allen nói, có thể nó sẽ tiện dụng đây. Được, chắc là tôi nhớ được, Herbert đáp. Trời vừa sắp tối thì Allen và Herbert vào sơn một trang trại. Trong có vẻ khá giả, người chú trại cùng vợ và hai con nhanh nhẫu ra xem hai vị khách đặc biệt với chiếc xe lạ mắt. Trợ lý online xin lỗi bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Tàu vì mình và ngay tư lệnh đã đến mà không báo trước. Nhưng liệu nhà có gì để ăn không? Tất nhiên họ sẽ trả tiền. Nhưng bằng rút vì không có gì khác. Vợ chồng nhà bác nông dân chả hiểu online nói gì. mai có cậu cả 12 tuổi, có học tí tiếng Nga ở trường đứng ra dịch cho bú. Dài giây sau, trợ lý online và tư lệnh Herbert đã được mời vào trong nhà. Sau buổi tối, cả hai lại được xếp chỗ ngủ. Tư lệnh Herbert chiếm phòng ngủ lớn, trong khi ông bà chủ nhà xuống ngủ với trẻ con, trợ lý online thì nằm ở sàn bếp. Sáng hôm sau, bữa sáng được dọn ra với rau củ hấp, qua quả khô và trà. Trước đó bác nông dân còn lấy thùng trong nhà kho đổ đầy xăng cho xe của tư lệnh. Cuối cùng bác cứ từ chối dẫn nắm tiền giúp mà dì tư lệnh đưa cho. Đến khi tư lệnh phải gầm lên bằng tiếng đứt. Cầm tiền đi đồ nhà quê. Bác nông dân khiết quá vội làm theo dù chẳng hiểu Herbert nói mô tê gì. Họ thân ấy vẻ chào từ biệt Và cuộc hành trình tiếp tục về hướng Tây Nam Suốt con đường lọc gió Không có lấy một bóng xe qua Chỉ có tiếng gầm rú đe dọa Của máy bay thả bơm trên đầu Khi xe đến Bình Nhưỡng Orland thấy đến lúc phải lên kế hoạch mới Cái cũ giờ có vẻ không phù hợp nữa Cố gắng đến Hàn Quốc Từ chỗ hai người đang ở lại chuyện không tưởng Thay vì đó Kế hoạch chuyển thành Hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt với thủ tướng Kim Nhật Thành. Herbert là một tư lệnh Liên Xô ki mà tới phải được. Herbert xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng thắc mắc gặp Kim Nhật Thành để làm gì? Onlandap, mình chưa biết, nhưng hứa sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Lý do trước mắt ông giải thích với Herbert là càng đến được gần sếp to thì càng được chén ngon hơn và có cả vodka nữa. Orlen nhận ra chẳng sớm thì muộn ông và Herbert sẽ bị chặn đường và kiểm tra kỹ càng. Kể cả một vị tư lệnh thì cũng không thể phăm phăm tiến vào thủ đô một đất nước đang chiến tranh mà không bị xét hỏi câu nào. cho đó Orlen dành ra vài giờ để hướng dẫn Herbert nên nói gì chỉ một câu thôi nhưng rất quan trọng. Tôi là tư lệnh về Red Cup của Lysol đưa tôi đến gặp lãnh đạo quan. Lúc này, bệnh nhữ được bảo vệ bởi một dàn đại quân sự bên ngoài và bên trong. Giang ngoài các thành phố 20 cây số gồm pháo phòng không và các trạm kiểm soát kép trên đường. Còn dòng trong là những chướng ngại vật xếp thành chiến tuyến để phòng thủ nếu bị tấn công đường bộ, online và hư bị giữ lần đầu tiên tại một trong các trạm kiểm soát giao ngoại. Và gặp một chú lính Bắc Triều Tiên Đang say khước Với khẩu súng máy Đã lên đàn trước ngực Tư lệnh Herbert Tập đi tập lại câu nói duy nhất của mình Và cất lời Tôi là lãnh đạo của anh Đưa tôi đến Liên Xô May sao chú lính không biết tiếng Nga Nhưng lại hiệu tiếng Trung Quốc Vì thế trở lý online Dịch cho ngài tư lệnh của mình Và nói ra đúng câu cần nói Nhưng chú lính đã nóc rượu say đến mức Không biết phải làm gì, thế lại chú ra mời Orlen và Herbert vào trạm kiểm soát và gọi điện cho đồng nghiệp cách đấy 200 m Rồi chú ngồi phịch xuống chiếc ghế bằng tồi tàn, lôi chai rượu gạo. Thứ ba trong ngày ra khỏi túi. Tập một ngụm và bắt đầu ư ử ngâm nga một mình. Vừa nhìn xuyên qua các vị khách liên xô bằng đôi mắt long lanh, hướng vào cõi xa xăm, vô định. Orlen lo lắng trước ứng xử của Herbert Giới tại lính khác Và nhận ra Nếu Herbert cứ Đóng vai trò Tư lệnh Giới Kim Nhật Thành Thì Chỉ cần Vài phút là Cả tư lệnh Lẫn trợ lý Sẽ bị tống giam ngay Qua cửa sổ Olen thấy Người lính khác đang tới Họ phải nhanh lên mới kịp Herbert Mình đổi quần áo đi Olen nói Sao thế Herbert thắc mắc Cứ làm đi Olen đạp Và thế là nhanh như chấp. Tư lệnh biến thành trợ lý. Còn trợ lý thành tư lệnh. Chủ lính say khước. Đảo cặp mắt trống rỗng. Trong lúc vẫn âm ư cái gì đó bằng tiếng Triều Tiên. Dài giây sau. Người lính thứ hai bước vào trạm gác. Và lập tức đứng chào. Khi thấy việc khách nổi bật. Anh ta cũng biết tiếng Trung Quốc. Và anh lên. Trong giấy tư lệnh. Lại bày tỏ mong muốn gặp Thủ tướng Kim Nhật Thành. Trước khi. Cơ lính thứ hai kịp trả lời, chú lính thứ nhất chợt ngừng âm ư giai điệu của mình. Anh ta nói gì vậy? Tứ lệnh online hỏi. Anh ta nói rằng ông cởi hết quần áo ra rồi mặc lại lần nữa. Anh lính số hai thật thà đáp. Đúng là rượu nói mà, anh lại nói, "Dạ, lắc đầu." Anh lĩnh số 2 dội xin lỗi vì cư xử của đồng đội và khi chú thứ nhất cứ khăng khăng lão lên và hơ bớt đã cởi quần áo rồi mặc lẫn của nhau chúng ta bị thụi một quả vào mũi để im miệng trừ phi muốn bị báo cáo là xoay rụ chú lĩnh thứ nhất đành im mặt và tập một ngụm nữa trong khi chú số 2 gọi vài cú điện thoại trước khi điền vào một tờ giấy thông hành bằng tiếng Triều Tiên ký tên đóng dấu ở hai chỗ Rồi giao cho tư lệnh online và dặn. Đồng chí tư lệnh, đồng chí sẽ xuất trình cái này tại trạm kiểm soát tới. Rồi đồng chí sẽ được hướng dẫn tới đồng chí cấp phó của cấp phó thủ tướng. Online cảm ơn anh ta. Chào và trở lại xe, đẩy Herbert ra ngồi phía trước. Vì anh đã thành trợ lý của tôi, từ giờ anh phải đáy xe nhé. Online nói. Hay đấy, Herbert đáp. Tôi đã không lái xe hơi từ khi cảnh sát thủy sự cấm tôi dĩ nhiễn không được lái rồi đó. Tốt nhất là anh đừng kể nữa. online bảo. Tôi thấy nó khó quá sang trái và phải. Herbert nói. Phải, phải. Tôi nói rồi đấy. Anh đừng nói gì nữa cho lành Ông đáp. Cuộc hành trình tiếp tục với Herbert sau ta lái. Quá ra nó trôi chảy hơn nhiều so với online tưởng. Với tấm giấy thông hành. Họ không gặp khó khăn gì khi băng qua các con đường vào thành phố và thẳng đến phủ thủ tướng. Ở đó, cấp phó của cấp phó thủ tướng tiếp họ và cho biết trong 3 ngày tới, cấp phó thủ tướng không tiếp kiến họ được. Trong thời gian ấy, quý vị sẽ ở lại phòng khách trong phủ thủ tướng và bữa tối sẽ được phục vụ vào lúc 8 giờ nếu quý vị thấy phù hợp. Anh thấy tôi nói đúng không? Anh lên bảo hờ bớt. Kim Nhật Thành sinh tháng 4 năm 1912 Trong một gia đình kỹ tô giáo ở ngoại Ô Bình Nhưỡng Gia đình ông cũng như tất cả các gia đình Triều Tiên bấy giờ Sống trong thời Nhật Bản cai trị Trong nhiều năm Người Nhật hầu như muốn gì làm nấy với dân thuộc địa Hàng trăm hàng ngàn cô gái và phụ nữ Triều Tiên đã bị bắt giữ và sử dụng như nô lệ tình dục Khi quân đội Nhật hoàng cần Đàn ông Triều Tiên bị bắt đính chiến đấu cho vị hoàng đế đã buộc họ phải đổi tên Nhật Bản và làm đủ cách để dịch trừ ngôn ngữ văn hóa Triều Tiên. Cha của Kim Nhật Thành là một nhà bào chế thuốc ít nói, nhưng những lời chỉ trích Nhật Bản của ông lại hết sức sắc bén, gây khó chịu cho người Nhật. Đến mức một ngày kia, gia đình ông thấy tốt nhất nên chuyển lên phía Bắc vùng Mông Cổ Trung Quốc. Nhưng đến năm 1931 Sự bình yên ở đó cũng bị phá vỡ Khi quân đội Nhật lại tràn đến Lúc đó cha của Kim Nhật Thành đã mất Nhưng mẹ khuyến khích ông tham gia du kích Trung Quốc Giới tham vọng đánh bật Nhật Bản ra khỏi Mạng Châu Và cuối cùng là Triều Tiên Kim Nhật Thành đã làm nên sự nghiệp Khi tham gia du kích Cộng sản Trung Quốc Ông nổi tiếng là một người ưa hành động và dũng cảm Ông được bổ nhiệm làm sĩ quan chỉ huy toàn sư đoàn và đã chiến đấu chống Nhật quyết liệt đến khi chỉ còn ông và vài người trong sư đoàn còn sống sót. Đó là vào năm 1941, dưới chiến tranh thế giới và Kim Nhật Thành buộc phải trốn qua biên giới sang Liên Xô. Ở đó, ông cũng khá thành công, chẳng bao lâu ông được phong đại quý Hồng quân và chiến đấu đến năm 1945. Kết thúc chiến tranh, Nhật Bản phải bàn giao lại Triều Tiên, Kim Nhật Thành từ nơi lưu dông trở về như một anh hùng dân tộc. Vấn đề còn lại là chính thức xây dựng lên một nhà nước và thực tế hiện nhiên là mọi người muốn bầu Kim Nhật Thành làm lãnh tụ chỉ đại. Tuy nhiên phe thắng trận Liên Xô và Mỹ lại phân chia Triều Tiên thành dung lãnh thổ theo lợi ích của mọi binh. Mỹ không chấp nhận một người Cộng sản đứng đầu toàn bộ bán đảo. Vì vậy, họ đã đưa về một người Triều Tiên lưu dông làm người đứng đầu nhà nước khác của riêng mình và đưa xuống phía Nam. Kim Nhật Thành phải yên dĩ ở phần phía Bắc. Nhưng ông nhất quyết không chịu. Hay vào đó, ông bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên. Nếu ông đã đuổi được Nhật thì cũng có thể đuổi được Mỹ và quân Liên Hợp Quốc theo sau. Kim Nhật Thành đã từng phục vụ trong quân đội ở cả Trung Quốc và Điên Xô. Và bây giờ, ông đã chiến đấu về chính mình. Trong cuộc hành trình đầy kịch tính, một trong những điều ông học được là không lệ thuộc vào bất cứ ai khác ngoài bản thân mình. Ông chỉ có một ngoại lệ cho quy tắc đó. Và ngoại lệ ấy vừa được bổ nhiệm làm cấp phó cho ông. Bất cứ ai muốn tiếp xúc Giới Thủ tướng Kim Nhật Thành trước tiên phải tìm cách gặp được con trai ông, Kim Chính Nhật. Còn phải để cho khách chờ đợi ít nhất 72 tiếng trước khi tiếp họ. Điều đó duy trì quyền lực của con, con trai ạ. Kim Nhật Thành dạy con trai. Con hiểu thưa cha. Kim Chính Nhật nói dối. Rồi lén tìm một cuốn từ điển. Tra cái từ mình không hiểu ba ngày chờ đợi chẳng khiến cho online và hơi bớ khó chịu chút nào về trong phủ thủ tướng đồ ăn rất ngon giường rất em thêm nữa hiếm khi máy bay thả bơm của Mỹ đến gần bình dưỡng vì có những mục tiêu tấn công đơn giản hơn Tuy nhiên rồi cũng đến lúc cấp phó của cấp phó thủ tướng đến tiệm online Đưa đi dọc hành lang đến văn phòng của cấp phó thủ tướng. Orlen đã được biết trước là cấp phó thủ tướng mới chỉ nhỉnh hơn một cậu bé một chút. Tôi là con trai của thủ tướng Kim Chính Nhật. Kim Chính Nhật nói. Và tôi là cấp phó của cha tôi. Kim Chính Nhật dơ tay về phía dị tư lệnh và bắt chặt dù bàn tay cậu ta lọt thẩm trong nắm tay khổng lồ của Orlen. Còn tôi là tư lệnh Cai Vril Avanesivis Merekov Ông nói Xin cảm ơn cậu Kim đã tiếp đón tôi Xin phép cậu Kim cho tôi được trình bày sứ mệnh của mình Ông Kim chính nhật đồng ý Thế là nên tiếp tục nói láo Như cậu Kim biết đấy Tư lệnh Có mang theo một thông điệp trực tiếp Từ đồng chí Stalin Ở Mosva gửi thủ tướng Vì có những nghi ngờ rằng Hoa Kỳ đồ chó tư bản đã thâm nhập vào hệ thống thông tin liên lạc của Liên Xô Tư lệnh không muốn đi vào chi tiết hơn hiệp vọng cậu Kim hiểu Đồng chí Stalin đã quyết định rằng thông điệp nên được chuyển tải trực tiếp theo cách này và sứ mệnh này dinh dữ được đặt trên vai của tư lệnh và trợ lý của ông dự lý cho an toàn tư lệnh đã để trợ lý ở lại phòng Kim Chính Nhật nhìn tư lệnh online một cách ngợp dựt và nói như đọc bài rằng việc của mình là bảo vệ cha bằng mọi giá. Và một phần của việc này là không tin tưởng bất kỳ ai. Cha đã dạy thế. Cậu ta giải thích. Vì vậy, Kim Chính Nhật không thể cho phép tư lệnh đến gặp cha mình. Thủ tướng, cho đến khi chuyện này được kiểm tra với Liên Xô, Kim Chính Nhật có ý định khá đơn giản là gọi điện cho Mosva và hỏi... liệu có đúng là Stalin đã cử tư lệnh đến đây hay không? Đương nhiên, một tư lệnh lại ngồi đây... và phản đối cậu thì thật không thích hợp. Nhưng dù sao, tôi vẫn cho phép mình phản ánh rằng... có lẽ ta không nên dùng điện thoại để kiểm tra. Nếu thật sự là không nên sử dụng điện thoại... Cậu Kim nghe những gì online nói, nhưng mà... Những lời của ông bố vẫn gian vọng trong đầu. Đừng tin tưởng bất cứ ai con trai à. Cuối cùng, cậu nghĩ đến một giải pháp. Cậu vẫn gọi điện cho bác Stalin, nhưng sẽ nói chuyện kiểu mật mã. Cậu Kim đã gặp bác Stalin nhiều lần, và bác Stalin thường gọi cậu là nhà cách mạng nhỏ. Thế thì, tôi sẽ gọi điện cho bác Stalin... Giới thiệu bản mình là nhà cách mạng nhỏ, rồi hỏi liệu bác Stalin có cử ai đến tham gia. Như thế, tôi không nghĩ rằng chúng ta nói quá nhiều, ngay cả nếu người Mỹ nghe được. Ông có nghĩ thế không tư lệnh? Tư lệnh nghĩ cậu nhỏ này là một con quỷ ranh ma. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi ư? Bản thân online đã gần lớn trước tuổi. Bằng tuổi kim chính nhật, ông đã ráng sức mang thuốc nổ ở nhà máy Nitrolycerin tại Blaine. Hơn nữa, online nghe rằng chuyện này có thể dẫn đến một kết cục tệ hại. Ai mà biết được, dù sao mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn. Tôi tin rằng cậu Kim rất khôn ngoan và sẽ tiến xa ông nói còn lại phá mặt cho số phận Dân tư lệ nói đúng dự kiến là tôi sẽ kế thừa công việc của cha tôi đấy mấy ông dùng trà trong khi tôi gọi điện thoại cho bác Stalin Cậu Kim băng qua chiếc bàn màu nâu ở góc phòng trong khi online rót trà và nghĩ xem mình có nên thử nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng ông lập tức bỏ ý định này trước hết Ông đang ở tầng thứ tư của phủ thủ tướng Và lên cũng không thể bỏ mặt đồng chí của mình Herbert có lẽ cũng muốn nhảy lắm Nếu anh ta dám Nhưng anh ta lại không ở đây ngay lúc này Đột nhiên ý nghĩ của ông lên bị gián đoạn Bởi cậu Kim Hòa lên khóc Cậu ta đặt điện thoại xuống Chạy lao đến chỗ ông lên, Vừa khóc vừa kêu toa Bác mất rồi Bác mất rồi Ông lên thấy mình may mắn, không thể tưởng tượng. Rồi ông nói, Nào, nào, cậu Kim. Cậu lại đây, để chú tư lệnh ôm cậu Kim một cái nào. Nào, nào, lại đây. Khi được an ủi ít nhiều, cậu Kim không còn nghi ngờ lắm nữa. Có vẻ như cậu không cố làm người lớn thêm được nữa. Sụt sịch, cậu gắng kể rằng mấy hôm trước Stalin đã bị đột quỷ và theo bắt gái Stalin Cậu gọi bà ta như vậy, bác đã mất vừa đúng trước khi cậu Kim gọi điện. Vừa để cậu Kim ngồi trên đầu gối, Olin vừa kể đầy xúc cảm về kỷ niệm tươi sáng khi mình được gặp đồng chí Stalin lần cuối. Họ đã ăn tiệc với nhau, đã rất vui như những người bạn thật sự. Đồng chí Stalin còn nhảy và hát nữa. Olin vô cùng ngân nga bà hát dân gian, Guzziah, Mà Stalin đã hát lúc đó Và cậu Kim nhận ra bài hát Bác Stalin Cũng từng hát bài hát đó cho cậu Thế là bao nhiêu nghi ngờ tan biến Chú tư lệnh hẳn là Nói thật rồi Cậu Kim sẽ đảm bảo Để bốn mình thủ tướng Tiếp chú ấy ngày hôm sau Còn bây giờ Chú muốn được ôm cái nữa Thủ tướng không ngồi Điều hành nữa đất nước của mình Ở ngay văn phòng bên cạnh Như thế với ông là quá mạo hiểm. Không. Ai đến gặp Kim Nhật Thành cũng phải trải qua một hành trình dài bằng xe thùng trang bị súng SU-122 bộ binh vì lý do an ninh bởi đích thân cầu quý tử cánh tay phải của Thủ tướng cũng sẽ đi cùng. Chuyến đi không được thoải mái lắm mà đương nhiên xe trang bị súng bộ binh không phải là để tiện nghi. Suốt hành trình online có vô khối thời gian để ngẫm nghĩ về hai chuyện khá quan trọng trước hết là ông nên nói gì với Kim Nhật Thành và thứ hai là ông muốn đi đến đâu trước mặt cánh tay phải và con trai của thủ tướng tất nhiên online đã tuyên bố rằng mình đến mang theo một thông điệp quan trọng của đồng chí Stalin thật cảm ơn cơn đột quỵ may mắn vô cùng nên chuyện này đâm ra về đối phó tư lệnh giỏm bây giờ muốn nói gì mà chẳng được Stalin chết rồi nên không thể phản đối, hễ là Olen quyết rằng thông điệp cho Kim Nhật Thành sẽ là Stalin quyết định tặng Kim Nhật Thành 200 chiếc xe tăng cho cuộc chiến cộng sản ở Triều Tiên, hay là 300? Con số càng cao thì tất nhiên thủ tướng càng vui hơn. Vấn đề kia khó xử hơn, Olen chẳng muốn trở lại Liên Xô sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với Kim Nhật thành. Nhưng để khiến những nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên giúp online và Herbert sang Hàn Quốc thì thật không dễ dàng. Và ở nơi gần Kim Nhật Thành cũng chẳng hay ho gì, nếu mỗi ngày qua, Thái Tăng vẫn chẳng thấy đâu. Hay là đi Trung Quốc nhỉ? Nếu online và Herbert vẫn còn mặc áo tù sọc trắng đen thì không được, nhưng bây giờ đã khác. Ông hàng xóm khổng lồ của Triều Tiên Có thể không còn là mối đe dọa Mà thành ra hứa hẹn Một khi Orlen đã trở thành tư lệnh Của Liên Xô Đặc biệt là nếu Orlen có thể Lừa Kim Nhật Thành cấp cho họ một thư giới thiệu Tốt đẹp Thế thì điểm đến tới là Trung Quốc Sau đó thì mọi thứ Sẽ giống như họ đã làm Nếu không có ý tưởng nào hay hơn Nảy ra dọc đường Thì họ có thể